ba mươi mốt chương âm độc viên đạn dịch thần trong tay nhưng là c ặ t thủ thương chính là mấy ngày nay thực lực đại tiến sau đó thân thể có thể thừa nhận càng nhiều hơn sủ cả cụ trả cờ giả sau đó mượn cả rủ giả sủ cả cụ trả cờ giả chế tạo ra vũ khí đừng xem chỉ là một thanh c ặ t thủ thương thế nhưng tiêu hao hết trả cờ giả cũng là so với chế tạo hỏa tiễn đại pháo còn lớn hơn rất nhiều rất nhiều hơn nữa hắn phát hiện vượt cấp chế tạo cặt thủ thương tiêu hao không chỉ là trả cờ dạ còn cần tiêu hao tinh thần lực hơn nữa còn là tiêu hao rất nhiều cho nên dịch thần cũng vô pháp chế tạo càng nhiều hơn cặt thủ thương tiêu hao như vậy chi đại tài chế tạo ra cặt thủ thương uy lực có bao nhiêu đại dịch thần nhưng là thấu hiểu rất rõ có thể bây giờ trải qua tầng tầng tính kế ở m ạ c h tổ duy nhất không tưởng được cũng là m ạ c h tổ duy suy yếu nhất thời điểm sử dụng c á c thủ thương n g oanh hắn c ư nhiên đều bị hắn tránh được một kiếp để dịch thần khiếp sợ không gì sánh nổi mới có thứ sáu môn mà thôi hơn nữa còn là chúng độc t h ủ thương hư nhược cha nz thi nếu như là thời kỳ toàn thịnh đâu dịch thần sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được thực lực của chính mình vẫn là quá yếu dịch thần ngươi không sao chứ lúc này c h ị a rổ bà bà cũng tới đến rồi dịch thần bên người hiển nhiên là lo lắng dịch thần hiện tại thụ thương quá nặng bị người chiếm tiện nghi vừa rồi nàng không đến cũng là bởi vì nàng biết dịch thần kế hoạch để tránh quay dày dịch thần kế hoạch nàng chỉ có thể cố nén lo lắng không có xuất thủ thật không tốt một cái trọng thương là không chạy khỏi dịch thần chứng kiến chĩa rổ bà bà ở lần thứ ba nhận giới đại chiến tiến hành ở giữa như vậy thời khắc mấu chốt còn xông lại bảo vệ mình đồng thời lợi dụng thời gian có hạn sử dụng chữa bệnh nhận thuật trị liệu thương thế của mình điều này làm cho đi tới nơi này cái thế giới sau đó vẫn chỉ là chịu đến nguy hiểm và sát kiếp dịch thần nội tâm một mảnh ấm áp nhìn trước mặt cái này mặc dù mới thu chính mình làm đệ tử không có vài ngày nhưng là lại dùng một loại quan ái cùng ánh mắt hiền hòa xem cùng với chính mình chĩa rổ bà bà dịch t h â n vậy tới đến cái này thế giới về sau liền vẫn chịu đủ áp lực cùng tổn thương tâm phóng phật bị vớt lên như vậy may mắn ngươi độc dược hữu dụng ta còn thực sự lo lắng hắn mở ra bắt môn độn giáp sau đó ngươi thuốc không sử dụng đây dịch t h â n thở nhẹ thở ra một hơi chia r ổ bà bà chữa bệnh n h â n thuật thật không phải là dùng để chứng cho đẹp có thể nói là gần như chỉ ở xù nạ cùng tương lai xạ cụ dạ phía dưới ở của nàng trị liệu song cho dù là trong thời gian ngắn trị liệu cũng để cho dịch thần cảm thấy thân thể thư thái rất nhiều ta đây cái lao bất tử còn chưa tới vô dụng như vậy tình trạng trong thiên hạ có thể trước tiên phá giải hết ta độc dược người ngoại trừ ốc s i n h nữ ở ngoài không có những người khác đâu chia r ổ bà bà tự tin nói rằng chứng kiến vừa rồi dịch thần nguy hiểm dáng vẻ nội tâm của nàng nhưng là ngắt không biết bao nhiêu đem hãn nhiều lần đều kém chút nhịn không được muốn ra tay b á t môn độn giáp tuy là lợi hại nhưng m ạ c h t ổ gi hay dù sao không phải ngay từ đầu liền mở ra đến đệ thất môn thứ tám môn chỉ là tiền lục cửa nói ta độc dược đồng dạng sẽ đối với hắn sản sinh hiệu quả bất quá đạt được thứ sáu cửa nói hiệu quả sẽ đại phúc độ bị áp chế lại dù sao b á t môn độn giáp nhưng là cổ nổ hạ đệ nhất cấm thuật r a mê tố g i tuy là vẫn chưa trả lời hắn thế nhưng nạ dạ xỉ cả củ thần sắc lại âm trầm cực kỳ sự thông minh của hắn cao như vậy lại không phải lần đầu tiên cùng làng cắt là địch đang hồi tưởng một cái hạ vừa rồi quá trình chiến đấu nơi nào sẽ đoán không được phát sinh cái gì sự tình hỏi maito di hay bất quá là muốn triệt để xác định ý nghĩ của chính mình mà thôi viên đạn ngâm độc chắc là chịa rồ bà bà độc chỉ có độc của nàng mười có lợi hại như vậy ngay cả mở ra thứ sáu cửa nói đều chịu đến ảnh hưởng rất lớn phòng chừng muốn miễn dịch loại này tầng thứ độc nhất định phải đệ thất môn mới có thể maito di nói rằng lúc này đã có y y liệu nhì dạ trước tiên chạy tới bang mã tổ giả trị liệu đồng thời mã tổ giả cũng ăn giải độc thuốc dù sao cùng c h ị a rổ bà bà lãnh đạo làng cắt nhì dạ đối địch làm sao lại không có điểm chuẩn bị độc thật là lợi hại may mắn xủ nạ đại nhân trước khi rời đi để lại một ít giải độc thuốc nếu không mang ngươi không chết cũng chỉ còn lại nửa cái mạng một cái y y liệu nhì dạ thần sắc vô cùng khẩn trương nói không nghĩ tới xủ nạ đại nhân mặc dù ly khai cổ nổ hạ nhưng vẫn là đã cứu ta một mạng a vẫn khôi hài vô cùng m ạ tổ duy hay nói đến sẻn dị xù nạ thời điểm vô cùng hiếm thấy thu hồi khôi hài bộ dạng vẻ mặt tôn kính cùng cảm kích ở lần thứ hai n h ỉ dạ đại chiến lần thứ ba n h ỉ dạ đại chiến thời kỳ người trên cơ bản đều là bị xù nạ ân huệ người cho nên đối với cái này chữa thương thánh thủ cái thời đại này cổ nổ hạ nghỉ dạ đều là tôn kính phát ra từ nội tâm cùng cảm ơn tên tiểu quỷ này c ư nhiên tâm cơ thâm trầm đến nước này họ r ổ x ì mát vốn là muốn trước tiên tiến lên đem hư nhược dịch thần cho một dơ giết chết mà có ý nghĩ như vậy nhân còn c ò n họ r ổ x ì mát một cái nhưng vấn đề là bọn họ đều cùng họ r ổ x ì mát bị hải lão tàng c u ố n lấy giống nhau bị riêng mình đối thủ chặt chẽ ngăn chặn căn bản không cho bọn họ cơ hội này tỉ tỉ ngươi phải nhanh lên một chút ta họ r ổ x ì mát quá khỏe khoắn hắn cùng bạn x à phối hợp chỉ dựa vào ta một người kéo không được hắn quá lâu hải lão tàng áp lực lớn cực kỳ toàn lực thao túng khôi lối đi ngăn cản ó rổ xì m a cùng bạn x à thế tiến công nhưng là đã không có chĩa rổ tại hắn hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong chỉ có thể ngăn chặn nó rổ xì m a mà thôi chia rổ bà bà mau trở về hỗ trợ thương thế của ta đã ổn định lại nếu như hải lão tảng ra ra bên kia xảy ra vấn đề chúng ta bên này liền phải thua không thể nghi ngờ dịch t h ầ n nói rằng ừ chia rổ bà bà tuy là còn không có chữa cho tốt dịch thần thương thế thế nhưng ít nhất dịch thần thương thế chẳng những là ổn định lại hơn nữa cũng khá rất nhiều sẽ không chuyển biến xấu cho nên cũng lập tức trở về chợ giúp hải lao tàng m ạ i tổ g i a i dịch thần nhìn về phía một bên tiếp thu trị liệu một bên không ngừng lui về phía sau đi m ạ i tổ g i a i đối với cái này cái hắn đi tới nơi này cái thế giới sau đó mang cho hắn lớn nhất nguy hiểm và tổn thương một người trong đó người hắn đương nhiên không có khả năng lúc đó bỏ qua hai cánh tay thương t h ế ở trịa rổ bà bà trọng điểm trị liệu xong khôi phục hơn phân nửa ngay lập tức rút ra cặt thủ thương hướng về phía mã tổ giải bỗng nhiên nổ súng bảo vệ tốt mang nạ giả xỉ cả cụ vẫn chú ý dịch thần khi nhìn đến dịch thần giơ lên vũ khí thời điểm cũng đã làm ra phản ứng thổ đ ộ t thổ lưu bích một mặt tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên đồng thời một vệ sáng đã phá không mà ra trên thực tế đây là viên đạn không phải c h ù m tia sáng chỉ bất qua cái này không phải bình thường viên đạn mà là c ặ t viên đạn mà thôi nhanh đến cùng một vệ ánh sáng giống nhau phanh kiên cố vô cùng tường đất đ ố n g nhiên bị đánh ra khỏi một cái hố to nạ dạ xỉ cả c ù một cái nghiêng người tránh ra viên đạn thật kinh người lực xuyên thấu ta thi triển thổ lưu bích cũng không đỡ nổi nếu như không phải thổ lưu bích triệt tiêu đạn uy lực ta hiện tại liền nguy hiểm nạ dạ xỉ cả c ù nội tâm đối với dịch thần k i ê n kỵ cao hơn cầu thả cầu vượt tốt